Lò mổ trời đánh Tác giả lãng du Giọng kể Huy An Trợ diện Kim Linh Kính thưa quý vị, quý vị đã bao giờ nghe tiếng dê kêu vào lúc nửa đêm chưa? Nhưng mà nếu tiếng kêu đó, nó không phải là cái tiếng thông thường của con dê, mà nó nghe giống y hệt như là tiếng của một người đàn ông đang theo thảo kêu cứu thiện sao? Và tại sao con dê già trụi lông trong truyện này lại cố gắng đứng bằng hai chân sau và nhìn chăm chăm vào người mới đến với đôi mắt đỏ ngầu đẹp gian xinh? Và câu trả lời ngay sau đây sẽ khiến cho bạn lạnh xuống lưng trong phần chi tiết của truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe câu truyện ngay sau đây. Và kính chào quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma Trên kênh Truyện Ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Và cũng xin mời quý vị tham gia minigame Để tăng thêm phần gắn kết giúp quý vị và kênh của chúng tôi Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An Vô này, vô này, vô này. Ai miền Tây cho đóng lên xe luôn nha, vô đây. Giọng của thằng Lơ gian lên trên chiếc xe đỏ cũ kỹ làm cho phong tịch nhất. Phong mở mắt, lông ngực vẫn còn đập tình tịch vì chiêu âm của cơn ác bọng quen thuộc. Vẫn là bốn bức tường xám xịt trong mơ, vẫn là tiếng kim loại lạch cạch của ổ khóa và tiếng của người bạn tù nằm ở giường bên cạnh chết trong một cơn hen suyễn co giật. Cái tiếng rít lanh lảnh nghe như ai bóp cổ con nhít, nó cứ chằng chẳng bên tai, y hệt như tiếng dê kêu chạy. Phong đưa bàn tay chai sần lên quật dật một hơi lạnh. Nhất dài chất từ đuôi mày trái xuống gò má, giật giật theo nhịp thở. Gần nửa đời người vào tù tra khám. quá khứ cứ xung phong riết rồi cũng mệt. Phong xẹo giờ ngán cái cảnh đó tới tận cổ. Gã chỉ thèm một chỗ yên thân, làm công việc gì cũng được, miễn lương thiện, sống cho hết cái kiếp người này. Tới trại dê tám lành, cho tôi xuống nghe lò xe. Gã càng giọng, nói giọng lên phía trước. Chiếc xe đo cũ kỹ thắng két một cái, quăng gà xuống bên con đường đất đỏ bồi mù, ngay dưới chân núi xăm. Gió ở đây mang cái mùi nồng nồng, hăng hắt đặc trưng của phần dề. Trước mặt hắn là cái cổng gỗ siêu dẹo, bên trái có mấy chữ chiếc tay, trại dây tám lạnh. Phong tìm được địa chỉ chỗ này ở trên một tờ báo cũ. Họ đăng tuyển người làm. Nơi đây cách xa khu dân cư Đồng Đúc là một nơi quang vắng và đúng là một nơi lý tưởng để mai danh ẩn tích dành cho Phong. Phong đẩy cái cổng gỗ kéo kẹt bước vô. Ngay lập tức, một bầy có đen xị, con nào con nấy, ốm trơ xương, ùa ra sổ gian trời. Phong đứng thường lại, bằng tay theo thói quen đã siết chặt. Tụi bay im coi! Một giọng trầm ấm tra lệnh dàn lên. Từ trong căn nhà toan cũ, một người đàn ông bước ra. Ông đậm người, và ngâm đèn mặt bộ đồ đã cũ kỹ. Ông cười hiền hậu, miệng mống mém. <cười> còn có phải phòng không? Hôm qua gọi điện cho chú đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, vô nghĩ mệt uống miếng nước đi còn. Chú là tâm lành chủ ở đây. Mà ở đây không có chủ tớ gì trao hết á. Cứ kêu chú tám là được rồi. Nghe em? Ông nói thì nói như vậy. chứ cái cặp mắt của ông sắc lẹm. Nó quét một lượt từ đầu tới chân của Phong. Y như một người đồ tể đang xem dò xem cẳng con heo chuẩn bị lên thức. Phong Một thằng giang hộ từng giàu sinh ra tử, không ghê tay, giờ phải cúi đầu chắp tay. Dạ, con chào chú Tám, con mới tới, có gì xin chú chỉ dạy giùm con? Ông Tám gật cù, dẻ hài lòng, dẫn cả vô nhà. Căn nhà trống quơ trống khoát, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ đã cũ kỹ. Một người đàn bà, chắc là bà Tám, làm lì từ chiếc bếp đi lên. Mặt bà lạnh ngắt như tường sáp, không một chút cảm xúc. Bà đặt ấm trà xuống bàn rồi lại lẳng lặng đi tuốt vô trong Không nói một tiếng nào không thèm liếc nhìn khách tới một cái Thằng Tùng đâu rồi bay Ông Tám hỏi giọng ra sao hè Hẹn hey, hey tối nè Làm gì là lối ông sập vậy Một gã thanh niên mình trần trùng trục Xăm dằn dện từ cổ xuống ngực bước vô Nhìn hắn chắc cũng cỡ 30 tuổi Hắn nhìn Phong bằng ánh vắt thù địch sôi mối. Bà kêu nó về làm hả? Nhìn cái mặt mày là biết dân ba trợ rồi. Tùng nhổ tẹt một bài nước bọt ra sân. Tao nói trước nghe. Mày ở đây thì lo làm ăn đàng hoàng. Đừng có dở thói trộm cắp. Làm biếng là tao bẻ giò đó nghe. phòng xiết chặt tay. Cái máu giang hồ trong người gã lại sôi lên. Nếu là năm năm trước... Thì Phong đã cho cái thằng này ăn mấy bạc tay rồi Nhưng giờ phải nhịn Gã găng dọng lại Để kêu một kẻ nhỏ tuổi hơn mình bằng anh Dạ anh hai Em biết rồi Ông Tám phẩy tay Coi như không có gì Hay cải nó đi con Nó nói vậy chứ nó hiện khô hà Thôi bỏ quà đi ha Ủa Rồi con út lại đâu rồi Hai Tùng hất hàm ra ngoài sân Nó ngoài chuồng dê chứ đâu Nó nói chuyện với dê còn nhiều hơn nói chuyện với người nữa kìa phòng liếc mắt nhìn Dưới một cốc cây trứng cá Một cô gái nhỏ Tầm 18 tuổi đang ngồi xổm Quay lưng về phía nhà Con nhỏ có vẻ ngay dại Tóc dài chấm đất Nó đang nói chuyện một mình Nhưng cái làm cho Phong ớn lạnh Là đối tượng nó nói chuyện Một con dê già Con dê đó trùi lũi lông Gia dẻ nhăn nheo sần sùi Đang đứng im phăng phát nhìn nó Lại kẻ chút dê con dê Miệng hát khe khẽ Gió toảng qua Mang theo cái giọng trong veo Nhưng ca tự lại khiến cho gà cứng người Người ăn dê Quỷ ăn người Người ăn dê Quỷ ăn người Mau mau mau Kéo tối trời Phòng tám xếp cho Phòng một căn phòng lập tôn nhỏ xíu, nằm tách biệt ở phía sau nhà kho. Nó nóng như cái lò. Phòng mệt mỏi, quăng cá ba lô sờn cũ xuống, kiểm tra lại con do găm bé ngót là giật bất ly thân của cả. Phòng xăm sói một hồi, rồi lần nó xuống dưới gối. Phòng tráng dậu giấc ngủ, nhưng cái tiếng trích của người bạn tù và cái câu hát ma quái của con út lại, nó cứ trộn lẫn vào nhau ở trong đầu, hành hạ cả. Khoảng quá nửa đêm, phòng giật mình tỉnh giấc. Tiếng côn trùng trả trích ở ngoài cửa sổ bỗng nhiên im mặt. Đột nhiên, một tiếng hét chói tài giàn lên. Một tiếng la hét thất thanh của đàn ông giàn lên từ phía chuồng trại. Tiếng lạc kinh hoàng tuyệt vọng, nhưng cái tiếng lạc đó bị dập tắt ngay lập tức bởi hàng trăm tiếng giấy kêu. Chúng đồng loạt kêu rào lên Một âm thanh mang dạy, phấn khích, ồn ả Như thể chúng đang cổ vũ, đang treo họ Đang tham gia cho một bữa tiệc vậy phòng ngồi bật dậy Tim đập muốn vợ tung lọc ngực Bàn tay cuốc gã đã siết chặt cán con dao gầm Tiếng là hét ai quán Và tiếng dây kêu mang dài đêm qua Khiến cho phong sẹo gần như thức trắng Dách sẹo trên mặt coi giật Mệt mỏi, nhưng gái vẫn không dám hỏi về chuyện đó. Phong phải làm việc, cần có cái giỏ bọc đầy. Anh lầm lũi ra sân, ông Tạm đứng đó, miệng cười hiền hậu. Bữa nay, con ra phụ thằng Tùng lùa dây lên đồi, rồi trời hốt phân giùm chú. Chiều tối, về phụ bưng lẩu, ngang. Công việc nặng nhọc, phòng phải lùa cả trăm con dây. Cái mùi hôi hám của chúng nồng nặng, Nhưng thứ làm cho cả khó chịu là ánh mắt của chúng. Con nào con nấy mắt đỏ sọc. Nó nhìn anh chầm chầm đầy thù hận. Phong đang cố dùng một con dây què vào chuồng thì hai tùng bước tới mặt hầm hầm. Làm lẹ lẹ lên cái đây. Lùa có mấy con dê mà cũng chậm như trùa bò vậy đó. Phong găng giọng. Tôi làm thuê Không phải làm Không phải làm mọi. Hai Tùng cười cằn, chỉ thẳng cây rôi da vào mặt của Phong. Ở đây, bà tao nói mày là cái gì thì mày là cái đó. Mày muốn yên thân thì ngắm cái miệng mày lại. Phong nghiến răng, anh nuốt cục tức xuống. Anh đang lùa một tốt dây đi ngang qua cung đất trống thì bóng khừng rạng. Con dây già trụ lông hôm qua. Con dây mà Út lại ngồi nói chuyện, đang đứng tách biệt sau một lìm cây. Nó không ăn cỏ mà... Nó đang nhìn anh Phòng tò mò bước lại gần Làm bẩm Gì mày Tính hút tao hả Con dây lùi lại đôi mắt nó đỏ ngầu Nhưng không phải sự hung dữ Mà đó là sự sợ hãi tột độ Nó trung lậy bẫy Do rồi một chuyện kinh quạt đã xảy ra Con dây trơ sườn đó Từ từ ngỗm hai chân trước lên Nó cố đứng thẳng như một con người Nó lão đảo Rồi nó ngã quỵ xuống Nó ngước dịch phòng Cái miệng méo mó của loài vật há ra Nó trích lên một âm thanh khạc đặc Hụt hơi Tiếng của một lòng ngực đang bị đổn thương phòng đứng chết chân Máu trong người của anh như đông cứng lạnh Anh đùi lại một bước Bàn tay tự động nắm chặt con dao gầm Giấu trong ống quần Mày đứng sờ trở đã làm gì vậy thằng kia? Tiếng là của hai tùng làm phong giật nảy mình. Hắn thù lù xuất hiện từ bao giờ, mặt đằng đạc sát khí. Hắn không nói gì thêm, giờ kỳ trồ dạ, quất một cái trời dán vào con dê đang co quắp. Đổ sốc xanh, vô hồn mày. Con dê kêu lên một tiếng cảm thiết bò rất vô chuột. Hai tùng quay sang phong, cặp mắt hắn híp lại, gằn từng tiếng. Tao đã nói với mày rồi, Về ở đây nó khùng lắm Nó khôn tới mức mày không tưởng tượng nổi đâu Mày lo làm việc của mày đi Bớt tò mò Ở cái xứ này đó Tò mò là chết sớm ráng chịu nha mày Hắn lướt qua phòng Cái dây hộ pháp của hắn Cố tình hút mạnh vào dai của anh Chiều tối Quán lẩu bắt đầu có khách Phòng lục bỏ bộ đồ hôi hám mùi phân dê Mặc đồ sạch đa phụ bưng bề Gài tráng dáng Không thể nào tin nổi. Đường vô đây là đường đất đỏ. Xe máy chạy còn muốn lọt ổ gà. Vậy mà từng chiếc xe hơi bóng đoán cứ nối đuôi nhau chạy vô. Toàn là dân ở xa, dân chức quyền, dân làm ăn giàu sụ. Họ cười nói trộn trang, đi thẳng vô quán, quen thuộc như về nhà của mình. Phòng bưng lẩu chạy bàn muốn hụt hơi. Mùi thuốc bắt, mùi thịt dây hầm tâm phức. Nhưng dường như họ đến đây không chỉ để ăn lẩu. Một người đàn ông bụng vệ đeo dạng đầy tay vỗ bàn. Tám ơi! Tám là Lên cho anh chén đặc biệt coi! Bữa nay thèm quá! Chạy từ Đông Xuyên lên đây chỉ để ăn cái món này của mày thôi đó nha! <cười> ông ta chính là Bảy Cò, một tay trùm bất động sản có tiếng. Ông Tám cười hề hề. Có liền, có liền, có liền chú Bảy! Đột ngon phải đợi chứ! <cười> Phòng nghĩ chắc ông Tám sẽ ra chuộng bắt một con dây non. Nhưng không, anh đang rửa ly ở vội nước ngoài sân. Anh thấy rõ mồm mồm, bà Tám làm lì bước ra từ bếp. Tay bà ta bưng ra một cái thao sành cỡ chừa. Bà ta không đi về phía chuột dây. Bà ta đi thẳng về phía cây miếu cổ nằm im liềm trong góc tối nhất của trang trại. Nơi đó âm u, không một ngọt đèn. Bà ta biến mất vào trong bóng tối của cây miếu. Năm phút sau, bà ta bước ra, dẫn cái mặt lạnh như tiền. Cái tao sành trên tay giờ đã nặng, bà ta bưng nó dậy bếp. 10 phút sau, Phong được lệnh bưng món đặc sản đó ra. Một chén xứ trắng, bên trong là thứ huyết đỏ sẵm, đã được đánh đông. Bên trên trắc thêm ít đậu phộng, gan luộc và rau thơm. Ông bái cọ sáng trực mắt lên, không cần biết nó được làm từ đâu. Ông ta múc một muỗng đầy đưa thẳng vô miệng. Và rồi ông ta trùng mình một cái Mặt ông ta đỏ bực lên Ông ta ngửa cổ ra sau Thở hát ra một hơi Rồi cười lên ha hả Một trang cười đầy cuồng loạn Đầy hương phấn Đá <cười> thiệt Ngọt liễm <cười> Ăn của mày xong là tao ghiền tới Già tắm ối <cười> Không có chỗ nào ăn ngon Bằng chỗ này Không chỗ nào ăn vô đâu Tao đó thiệt à <cười> Những bạn khác thấy như vậy cũng bắt đầu la lớn Cho tôi một tráng đặc biệt nữa chứ Lấy hài trang luôn Tâm ơi Bữa nay phải chơi tới bến Tâm ơi Phong đứng nhìn cái cảnh tượng đó Anh nhìn những khuôn mặt hưng phấn cuồng nhiệt của đám thực khách dặn có Anh nhìn tráng tiết canh đỏ sạm còn lại ở trên khay Anh quay đầu nhìn về phía cây miếu cổ Đang im liệm trong bóng đêm Anh nút khang. Thứ quyết vừa bưng ra. Thứ quyết làm người ta ghiền tới già này. Tuyệt đối không thể là tiếc dậy. Cái không khí cuồng loạn của đám thực khách đêm qua cùng với thứ mùi tanh nồng bí ẩn phát ra từ cái miếu làm phong tràn trọc mãi. Gái giang hộ 35 tuổi này đang ngửi qua đủ thứ mùi. Mùi máu, mùi thuốc của hàng nóng và mùi nhà tù. Nhưng cái mùi ở đây nó hồi hám Nhưng nó lại có một sức quyến rũ ma quái Khiến người ta thèm thuộc Phong biết Thứ tiết cạnh đó Là một cái thứ gì đó rất tà đạo Sáng hôm sau Khi mặt trời còn chưa lên khỏi đỉnh núi Phong đang dọn dẹp Đóng chai lọ bừa bãi ở ngoài sân quán lẩu Thì nghe thấy tiếng chó sủa Nó không giống tiếng sủa hung tận Khi Phong đến Lần này chúng sủa một cách yếu ớt Rồi im bặt Từ ngoài cổng Một bóng người lão đảo đi vô Đó là một thanh niên Chừng 20 tuổi thôi Mặc một bộ đồ đi phượt Đã trách nát Dính đầy bụng đất Nhìn nó kiệt sức Mặt mày thất thần Cái ba lô rất là bự Tụt ở một bên dài Nó lấp thết đi vô sần Ánh mắt dài đi Không nhìn thấy phòng Cũng không để ý tới Đóng bàn ghế xung quanh phòng nhíu mày Chắc thằng nhỏ này đi lạc Kiệt sức rồi Để ra hỏi thăm coi Phòng dự định bước tới thì ông tám lành đã tù lù xuất hiện ở cửa nhà chính. Ông không hề gạt nghiêng. Cầm mắt sắc lệm của ông nhìn người thanh niên. Rồi ông hỏi bân quơ như hỏi một chuyện đã biết trước. Nó đó hả con? Hai Tùng cũng từ chuồng dây đi ra tay cầm cây trôi già. Hắn gật đầu cái giọng cọc lóc. À, ừ, nó đó. Phòng xửng người, cái quái gì vậy? Ông Tám quay sang phòng, nụ cười hiền hậu lại nở trên môi. À người làm mới tới phụ, nó tên là Dũ. Ông Tám nói với cái giọng tảng nhiên như thể vừa nhận một bao lúa. Nhìn nó có vẻ hơi mệt. Thằng Hai Tùng, mày dẫn nó về nhà kho cho nó nghỉ. Lát cho nó ăn gì đó đi cơ con. Hai Tùng không nói gì, lôi sành sệt người tên niên tên Vũ đang đứng đờ đẩn đi về phía nhà kho. Cây nơi tối tâm nằm cạnh phòng của phòng Suốt ngày hôm đó, phòng để ý thằng chủ. Nó không nói một tiếng nào. Ai nói gì, lạp lấy, nhưng cực kỳ chậm chạp. Thân hình cao to của một người trai trẻ giờ đây di chuyển như một ông già gần đất xa trời. Hai tụng giao cho nó quét cây sân. Nó cầm cây trỗi, đứng quét một chỗ duy nhất suốt cả tiếng đồng hồ. Tới bữa cơm, bà Tám quăng cho nó một tô quơm ngủi Đã bưng lên nhìn chăm chăm Rồi bốc ăn bằng tay Cơm rơi đầy đất Nhưng cái chuyện kinh quảng nhất xảy ra Vào buổi trưa hôm đó Phòng đang ngồi giá lại Cái bánh xe bị lũ Anh nghe tiếng con út lại Hát ở ngoài chuột dây Anh ngước lên Tìm thằng vũ Nhưng không thấy nó đâu Anh bèn đi dòng ra sau khu chuột Phòng đứng chết trật Nhưng rồi cũng đỉnh thần lại được Dội nấp sau một đống trật Giữa sân cỏ Nơi mấy con dây trụ lông đang gặm cỏ Thằng Vũ cũng ở đó Nhưng nó không đứng bình thường Nó đang quỳ cối Chống cả hai tay xuống đất Mặt nó ướp xuống đám cỏ nó Và nó Nó đang bức từng nắm cỏ Nhét ngấu nghiến vào trong miệng Nhài rào ráo Phong cảm thấy một luồng khí lạnh Chạy dọc sống lưng Cái thằng này nó bị cái quái gì rồi Anh định xông ra Nhưng trội cường lại Con út lại đang ngồi trên hàng trào Hai chân đun đưa, bỗng nó không khác nữa Nó đang nhìn thằng Vũ Phòng nhìn thấy rõ một một Cái vẻ ngơ ngát trong veo thường ngày của Úc Lại đã biến mất hết tráo Con nhỏ đó đang nhìn chủ với một cặp mắt rảnh rùng sắc bén Một cặp mắt của kẻ bị trên đang quan sát con thú của mình Thằng Vũ ăn hết đám cỏ Nó ngước nhìn Úc Lại y như một con chó chờ lệch chủ Út Lại cười nhét mép Một đủ cười không hề có chút hơi ấm Nó nhảy xuống khỏi hàng trào Bước tới Vỗ vỗ lên cái đầu dính đầy đất của chủ Giọng nó trong trẻo Nhưng từng chữ trích qua kẻ trăng Ngoan Lát bao thưởng Phong nín thở Anh lùi lại Ấn mình sau đóng trận Bà mẹ nó Anh đã hiểu rằng Thằng hai tuần Bà Tám hay ông Tám Tất cả đều không đáng sợ Mà con nhỏ ngây dại Con nhỏ điên điên khùng khùng này Mới chính là con quỷ thật sự Đang điều khiển cái trang trại này Đêm đó Phòng không tài nào ngủ được Anh ngồi bó gối trong góc phòng Tay lầm lầm còn chào cầm Khoảng 2 giờ sáng Anh nghe thấy từ phía nhà kho Nơi thằng chủ ngủ Có tiếng động như có ai đó đang dùng dãy Cố la lên nhưng bị nhét dẻ vào trong miệng Giờ rồi một tiếng bực nặng nề gian lên Nhiều có đó bị đánh bằng vật cứng, sau đó yên bật. Phong siết chặt cán vào mồ hôi chảy rộng rộng. Anh biết có chuyện, nhưng anh còn dám ra. Anh chỉ là một con chuột, còn chúng là một bầy sói. Anh ngồi im như vậy cho đến sáng. Trời vừa hững, phòng giá dở đi chạy sinh, liếc mắt qua nhà kho. Cửa mở tăng khoác, bên trong trống trọng. Cái bà đô dính đầy bùng của thằng Vũ đã biến mất. Dạch trơm nó nằm đêm qua Sạch sẽ một cách lạ thường Như thể vừa được dọn dẹp rất kỹ lưỡng Hai Tùng đang đứng ngoài sân Hì hụt dội nước rửa cái gì đó Trên đỉnh rất xi si măng Phong bước tới Cố giữ dòng bình thản Anh hai Thằng Vũ người làm mới hôm qua Nó đâu rồi anh Hai Tùng không thèm ngước lên Hắn vẫn cầm cùi trà trữa Hắn quan cho phòng một câu trả lời Mà hắn đã chuẩn bị sẵn Nó nghỉ rồi Mày hỏi nhiều quá làm gì? Phong nhìn xuống dòng nước hai tùng đang dội. Nước ren lội qua mấy kẻ nứt chảy về phía chân của gã. Nó có màu hồng nhạt nhạt. Cái dòng nước màu hồng nhạt đó ấm ảnh Phong suốt cả ngày. Phong xèo, một kẻ giang hồ đã lăn lộn trong cái thế giới mà mạng người vô cùng trẻ trúng. Gã biết cái mùi của một vụ đồ tể vừa được che đậy. Thằng Vũ đã chết và nó chết ngay bên cạnh phòng của anh. Anh không thể ngồi yên. Anh phải biết chuyện gì đang xảy ra. Anh phải tìm một con đường sống. Anh giả vợ làm đuổi làm việc, dọn phân dê, bữa củi, nhưng cặp mắt của anh không trời khỏi gia đình nhà tắm lạnh. Cơ hội tới, vào một buổi xế chiều. Hai, ba, lên xe! À. Ông Tám và thằng hai tụng trang hì hụt khiến mấy cái bao tải lớn, dính máu, quăng lên tụng xe đã cũ. Tao đi giao thịt dê cho mấy nhà hàng ở trên thị xã. Tối mới về đó nghe. Hai Tùng gầm gừ nói với Phong. Mày ở nhà lo cho bầy dê ăn. Má tao với con út ở nhà. Mày mà dỡ trò là tao về tao bẻ dò mày đó. Chiếc xe tải nổ máy, xả ra một làn khối đen rồi chạy khuất sau con đường đất đỏ. Tiềm Phong đập trình tình. Anh biết thấy bà Tám đang mặc tập về. Lúi húi nấu ăn ở trong bếp. Tiếng giao thất đều đều. Con úp lại như thường lệ đang ngồi ngoài chuồng Hát cái bài đồng dao ma quái của đó Cho mấy con dây trùi lọc nghe Không ai để ý tính anh Phòng lắng lặng đi dòng ra sau nhà kho Nơi anh cất dụng cụ Anh trút một cây xà ben nhỏ Loại dùng đế này dán dấu ở sau lưng áo Anh không đi đường chính Dòng qua một lùm cây Men theo bức tường đá Tiến thẳng về phía cây miếu cổ Cây miếu nằm im liềm trong góc trại Âm u Không một cửa sổ Cái mùi hôi thối bốc ra từ đây Cái mùi tanh của máu cũ Và một thứ gì đó không thể gọi tên Tránh cửa dậy đã bị khóa Bằng một cái ổ khóa xích sắc to đủ Phong nhìn quanh Không có ai Anh không phí sức đập ổ khóa Anh là dân trong nghề Anh kê đầu cái xà ben vào Cái bản lệ đã trị xét Gồng cứng cờ bắp Này một cái thật mạnh Tiếng cổ bụng Trên lên càng két Các bản lệ bung ra Cánh cửa bật mở Anh lách mình vào trong Rồi khép hờ cánh cửa lại Bên trong tối ôm Chỉ có vài tia sáng Lọt qua mấy lỗ hỏng trên mái ngói Mùi hôi hám Làm anh lậm chậm Khi mắt anh đã quen với bóng tối Anh nhận ra nơi này Không thờ cúng cái gì cả Không có tượng Phật Không có bàn thờ Không có nhàng khói Ngay giữa miếu Là một cái bể đá khổng lồ Mặt đá mày nhẵn nhưng đòi nhuống một màu đen sậm dính nhấp Quanh bề đá có cắt mấy cái đảnh sầu Dẫn xuống một cái lỗ nhỏ Đây có phải là một cái bàn mổ Một cái bàn để làm thịt không Phòng lấy cây đèn pin mà anh đã chôn được ở trong nhà kho trà Quét một giọng Mắt anh dừng lại ở một góc Có một tấm tạm cối củ kỷ Rách nát bị quan trọng chợ Nó nằm đệt lạc một cách kỳ lạ Anh bước tới, dùng mũi chân đã tấm thảm qua một bên Một cái nắp hầm bằng gỗ Có một cái dòng sắt để kéo Tim anh như bị ai bóp nghẹt Đây rồi, chắc chắn là nó rồi Bàn tay chai sần của anh nắm đấy cái dòng sắt Anh dùng hết sức mình kéo mạnh Cái nắp hầm nặng định bật lên với một tiếng két Một luồng không khí lạnh lẽo hồi thối sực đệt Cái mùi có sự giam cầm Của máu đông và của phân động vật nó vô cùng nồng nặc. Phòng đến thở dội trời đèn pin chập đó. Ánh sáng soi rõ những bậc thang đá thô kịch dẫn thẳng xuống một cái hầm tối đen như mực. Anh nghe có tiếng động, một tiếng bụp bụp rất nhẹ. Anh cẩn trọng lệnh con cầm trà từ từ bước xuống. Cái hầm ẩm ướt, đậu sâu vào lòng đất. Ánh sáng từ chiếc đèn pin này đã hơi yếu nhưng vẫn soi rõ những bức tường đá nhấp nhúa. Anh nghe thấy tiếng tranh trị, bèn dơ đèn pin lên cao. Một sự kinh thải tột độ khiến anh muốn la lên, nhưng may mắn, anh đã kịp bình miệng lại. Tiếng hét bị nuốt ngược vào trong cổ họng biến thành một tiếng trích ghê trở. Thằng vũ! Nó đang bị xích chặt vào trách tường đối diện, nhưng nó không còn là con người. Toàn bộ tay chân của nó đã bị bẻ cậy. Nó bị uống dặn ở những góc độ không tưởng. Bị nẹp bằng gỗ một cách thô bạo ép cơ thể nó vào một tư thế bò bằng bốn chi Nó trần truồng, da thịt bị rạch nát, hở cả ra Và trong những dách rạch đó Bị nhét đầy những búi trễ cây màu đen, sênh sệt Khiến cơ thể của nó sưng vụ biến dạng Trần vũ nghe tiếng động Nó ngẩn cái đầu dính đầy đất lên Cặp mắt nó hoàn toàn đỏ ngầu Trận trừng lên vì điên dại và độc đớn Nó nhận ra phòng Cái miệng méo của nó há trà Nó cố gắng rào lên Cố gắng cầu cứu Nhưng thanh hoạt của nó đã bị quỷ hoại Không một tiếng người nào phát ra Chỉ có một âm thanh khẳng đặc Ngẹn ngào và tuyệt vọng Phong kinh hoàng tột độ Gá lùi lại Gia mạnh vào trách hầm Cái đèn pin tuột khỏi bàn tay Ước đậm mồ hôi Rơi xuống nền đất tắt ngấm Bỗng tối sập xuống Bên tay của gã chỉ còn tiếng Be be mang dại của thằng vũ Đột nhiên Có tiếng động phát ra ở trên rồng anh Có ai đang mở đắp hầm phòng chửi thể trong cổ họng Anh bị kẹt cứng Anh dội dàng lít qua đống bao tài trách nát Bóc mùi hôi thối ở một góc Ép mình sâu vào bên trong bóng tối con vô gầm lâm lầm trong tay Anh còn không dám thở Một luồng sáng vàng Quét xuống cầu thang Bà Tám đang đợt bỏ đi xuống Khương mặt của bà ta vẫn lạnh lùng Vô cảm như thực lệ Bà ta lầm lì bước xuống hầm Tay cầm cây đèn bảo Cây bóng của bà ta đổ dài Méo mó trình nhách Nhưng cái đi sau bà ta Mới làm cho Phong cứng người Đó chính là con út lại Con nhỏ đang chậm trại bước theo sau Nó mặc một cái áo dài màu đen tuyền Tóc búi cao Dưới ánh đèn khuôn mặt nó sắc lạnh Đôi mắt nó nhìn thẳng vào căn vũ đang cò quốc Một cái nhìn của kẻ bị trên Một cái nhìn đầy quyền lực Làm lẽ đi Giọng nó dạng lên không còn trong trẻo Mà trầm đánh lại Tối nay ông tới Phải chuẩn bị hàng cho tôi phòng nín thở Bà tám như một cái máy không nói một lời Bà ta đặt cái đèn bảo lên một mỏm đá Bà ta tiến tới cái bàn mổ Mở một cái hộp gỗ Giấu ở bên dưới Lô trà cái hộp đồ nghệ Thằng Vũ nhìn thấy Nó bắt đầu chảy vụ Nó biết chuyện gì sắp sợ xảy ra Nó la lên Cái tiếng be pe khẳng đặt Đầy tuyệt vọng Giang dộ trong căn hầm chật hẹp con lại như mày Cái giai mặt khó chịu Của một tiểu thư Bị làm phiền Ôm ao quá Mày làm cho nó kêu nhỏ lại đi Nghe nhất đâu Bà tám gật đầu Bà ta lục trong hộp đồ nghề Lấy ra một cái kẹp sắt loại kem Dùng để nhổ đinh phòng trận mắt Anh muốn lao ra Nhưng chân của anh như bị trồn cứng xuống đất Bà Tám túm lấy bàn tay của Vũ Đè chặt xuống nền đá Rồi đưa cái kẹp sắt vô Tiếng xương gãy giòn tan Vũ co giật Toàn thân của nó nảy lên như con cá bị quăng lên cạn Nó há miệng Nhưng tiếng la bị kẹt lại Bà Tám tiếp tục bẻ gãy từng ngón tay của thằng Vũ Máu dằn tùng tuệ Tao kêu mày làm nó im Út lại la lên Mày bị điếc hả Nó la làng như vậy Lỡ trên quán người ta nghe được thì sao Bà Tám buông cái kẹp Bà ta lặng lặng lấy ra một con trao nhỏ Bẻ ngót Bà túm lấy tróc của Vũ Giật ngửa cái đầu nó ra Bà ta đưa con dao vào ngay miệng của nó Thằng Vũ giấy vụ điên cuồng Bà Tám trách một lượng Máu phúng ra Cái tiếng là hét pe pe biến bất Chỉ còn lại một âm thanh sủi bột Ngẹt ngẹt ướt ác Thằng Vũ đã hoàn toàn căm lặng Chỉ còn biết co vật trong vụ máu của chính nó Phong cảm thấy Một thứ gì đó cuộn lên trong giả dày Anh phải cắn nát vua bàn tay của mình Để ngăn tiếng nhận trong cổ hồng Đây không phải là chiếc người bình thường Đây là một cái lọt mộ con Út lại có vẻ hài lòng tốt Giờ cho nó ăn đi Phải cho nó lẹ mất cái tri khôn Tối nay Còn phải lấy quyết Mà tắm quay đi Lấy một cái hũ sành từ trong góc tối Bà ta múc ra một thứ nước sành sệt, màu đen Bọc lên cái mùi tanh hôi nồng nặng mà Phong đang ngửi thấy ở món tiết cạnh Thứ nước đó được trộn từ rễ cây và một thứ dịch nhạy gì đó Bà tám bóp miền thằng chủ đổ thẳng thứ nước đó vào trong họng nó Cơ thể thằng vũ co giật dữ dội, còn hơn cả lúc bị bẻ xương Mắt nó trợn trừng, lôi cả đồng trắng Những vết trạch trên người nó bắt đầu trí ra một thứ mũ màu vàng Cặp mắt đỏ ngầu của nó như như bừng linh sáng trực hơn Và trong cái khoảnh khắc đó Phong Sẹo đã hiểu ra tất cả Anh biết tại sao tiếng trích của người bạn tù lại giống như tiếng chê Anh hiểu tại sao con dây già trụi lông lại cố đứng thẳng và trích lên tiếng kêu cứu Anh hiểu tại sao mắt chúng nó đầy đỏ sọc Tại sao chúng nó lại gào lên mang dạy mỗi đêm Anh hiểu tại sao cái quán lẩu lại đông khách sạch ăn Anh hiểu tại sao ông bé cò lại ghiền tới già cái món tiết canh đặc biệt này Trời ơi là trời Toàn bộ, toàn bộ cái đám dây lút nhút ở ngoài chuồng Tất cả đều đã từng là con người phòng hiểu ra cái dòng lập tàn độc Gia đình này lừa những kẻ lang thang, những kẻ vườn thủ Hoặc những kẻ có quá khứ bất hảo như gã dạy đây Chúng tra tấn cho đến khi nạn nhân mất hết lý trí Và cho nạn nhân uống một thứ bùa ngãi gì đó Để biến họ thành một con dê trì dạng Chỉ còn tiếng kêu be bè, bè Sau đó chúng sẽ dắt vào cái miếu này Để thọc huyết lấy máu là món tiết canh gây nghiện Để sàng lọc những con mồi giàu có như ông bậy Và thịt của nạn nhân chính là món lậu dây núi hảo hạn Mà đám thực khách vô tội đang tranh nhau ăn Người ăn Quỷ ăn người Cái bài hát của con Út lại là sự thật Không phải là một bài hát vô nghĩa phòng trùng chảy Bàn tay đang siết chặt con dao găm của gã trung lên bật bật Đột nhiên nó trơn tuột rớt xuống Gia vào một cái lon trỏng Nằm lăn lóc cạnh đóng băng tải Một tiếng động nhỏ Nhưng trong căn hầm im lặng này Nó gian dội như một tiếng nổ lớn Bà Tám và con út lại đều gần lại Cập mắt sắc lệm Lạnh lùng của nó nhìn thẳng vào bóng tối Ngay chuột phòng nặng nấp Nó nhét mép Cái nụ cười không hề có chút ngay dài nào <cười> Có chuột Con chuột này to gan quá Bà Tám cầm lấy cây đèn bảo Giờ lệnh cạo Lâm Ly bước về đóng bao tải tay kia cầm con dao phai Còn chứng đầy máu của thằng chủ Phòng biết Mình không còn đường nào để trốn Ngay khi Bù Đăng Ba chỉ còn cách anh hai bước Phong liều mạng Đạp tung đóng bao tải hồi thối Lao thẳng vào bà ta Bà Tám không hệ đau núng Bà ta dơ cái đèn bảo lên Định đập thẳng vào mặt của phòng Nhưng anh nhanh thật Anh rách người Thuận tay xô mạnh vào trai bà ta Bà Tám lão đảo Cái đèn bão giăng ra Đơi xuống nền đất Còn dao phai trên tay bà ta cũng giăng ra Giết nó Cổ lại trích lên Tiếng nói giờ đầy trói lọi Không còn dẻ trong trẻo nữa phòng không thèm nhìn lại mũ đàn bà Anh chỉ có một mục tiêu Cái cầu thang Anh phải lên khỏi cái hầm này Anh đào tới Nhưng khi anh vừa đặt chân lên bực thang đá đầu tiên thì Một cái bóng đen khổng lồ lắp kính cửa hầm Ánh sáng từ bên ngoài bị chạy khuất Tiếng cười găng Sặt bùi rượu của thằng Hai Tùng dàn lên Mày gan lắm Dám chùi xuống đây luôn ha. ha Phong khừng lại Anh đang ở giữa cầu thang Phía trên là hai tuần và ông Tám Phía dưới là bà Tám Đã luôn cồm bò dậy Mặt bà méo sệt vì tức giận Anh bị kẹt cứng nói nó lại nhưng không được đe nó chết Hai tuần không nói một lời Hắn gặp lên lao xuống cầu thang như một con bò mộng Hắn là dân lao động Vũ phu Ý sức mạnh Hắn giơ một cú đấm dữ dội bộ, nhắm thẳng vào vết trên mặt của Phong. Nhưng Phong cũng không phải là dân hiền lành, anh đã trải qua hàng chục trận sống mái ở trong tù. Ngay khi cú đấm của hai tùng gần tới, người né sát dọc vết tường. Cú đấm sượt qua, đập mạnh vào chất đá làm mấy mảnh vụt Lợi dụng lúc hai tùng mất đà, xuống, dùng thế húc mạnh vào bụng của hai tùng, đồng thời gài chân. Hai tùng gầm lên, Mặc dù có hơi lão đảo Nhưng hắn vẫn tốn được tóc của Phong Đập mạnh đầu của anh vào trách tường Nghe một cái bụp Phong chóng dáng Máu trĩ ra từ trán Căng hầm như quay cuồng Hai tụng điên cuồng ra lên Hắn dùng sức trâu Để Phong lùi xuống Hắn muốn đẩy Phong chỉ phía bà Tám đang đứng chờ Mày mua trốn hả con cho Tối là tao lấy thịt mày làm lẩu Tao lấy da của mày bị trông luôn Phong bị đẩy lùi Chân gã trượt trên vũ máu của thằng chủ Anh bị đẩy lùi qua cái bàn mổ Rồi qua tới bà tám Bà ta dờ tay ra Món tay thấu bẩn cao dọc mặt anh Để lại mấy được trứng máu Hai tùng hút mạnh một cú cuối cùng Phong bị chăn ra sau Lưng anh đập mạnh vào một thứ gì đó mệt mệt Nó nhảy nhụa ương ướt Phong kinh hải Anh tưởng mình đã đập vào một đống bao tải khác Nhưng cái thứ này Nó phập phong, nó đang thở Anh nghe tiếng cậu Út Lai cười lên ha hả Một tiếng cười trong trẻo nhưng trùng trận hơn cả tiếng la của thằng chủ Bà Tám đã lụm lại cây đèn bão, giờ cao lên yeah. Cậu Út Lai thì thầm, giọng nó đầy âu yếm Có khách Ánh sáng vàng của cây đèn bảo chiếu trội vào cái góc tối nhất của căn hầm Cây góc mà cái đèn pin ban nảy chưa bao giờ sôi tới phòng quay đầu lại Và anh hét lên, một khối thịt khổng lồ bay nhây dị dạng cao phải 3 mét, đang phọc phòng con bóp. Nó không có hình thù rõ rệt, nó như một cái bứu thịt khổng lồ, cắm rễ, dính chặt vào dách đá cuối hẳn. Hàng chục, hàng trăm cặp mắt đỏ sọc li ti, giống hệt cặp mắt của bậy dây ở ngoài chuột mở ra đồng loạt từ cái khối thịt đó, tất cả đều nhìn chăm chăm vào phòng. Từ trong khối thịt, hàng chục cái chi thừa thải, nửa là tay người, nửa là dầu bệnh tuột, ngoe quẩy trong không khí, ướt át và nhớt nhúa. Đó là con gì chú? Con lại bước xuống, nó tiến tới không hề sợ hãi. Nó o u yếm rút về cái khối thịt vậy. Là da tao đó. Đẹp không? quái vật nhận các kẻ sắp nó gầm lên, một âm thanh trầm đục không phát ra từ cái miệng nào cả, mà trung chuyển từ bên trong chính nó làm rung cả căn hầm. Một cái giòi ước ác bự như bắp dế vươn ra từ trong khối thịt, móc về phía phòng. Gã giang hồ đi lẫm, kẻ từng đâm người không trung tay Giờ đây chỉ biết là hét tuyệt vọng, lít đi trên nền đất bật thiểu Gã đã lọt vào hang ổ của quỷ Cái dội ước ác ngày ngủ đó quật căng người phong Cũng quật không mạnh nhưng nó hồi thối và trạnh lẽo Làm cho anh gà sắp xuống nền đất Ngay khoảnh khắc anh lào đảo, thằng hai tuần đã lào tới Thằng trai tráng khỏe như trâu mộng, không còn nương tay nữa Hắn dùng cái sức mạnh vũ phu của một thằng làm nghề mổ xẻ Đập liên tục mấy cái vào xương sườn bên hồng của phòng. Phong Phong xẻo con người lại Anh nghe tiếng xương của mình tràn nứt Cần đầu buốt xẻ ốc Anh trán lứt Nhưng ông Tám đã cầm một cây gỗ đập bánh vào bãi vai của anh Cú đập làm vai anh trật khớp Trói nó lại Ông Tám tra lệnh Cái giọng hiền hậu như mọi ngày biến mất Thay vào đó là sự tàn nhẫn lạnh lùng Anh gục xuống Thấy bà Tám làm lì Cầm một sợi dây thừng bệnh bằng da Loại dùng để cột xúc giật Anh bị trói giật lại Rồi bị lôi sền sệt qua dũng máu của thằng Vũ Qua cái bạc mổ Mọi thứ trước mắt anh tối sập lại Cú đập vào chai và mấy cú đập vào ba sườn Đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của anh Cái mùi hôi của máu cũ Củ phần Và cùng một thứ gì đó chui rét làm cho phòng ớn trong người. Phòng đang nằm trên một đống trơm khô bẩn tiểu, toàn thân đau ê ẩm. Anh nhận ra mình đang bị nhốt, một cái lồng sắt cũ kỹ, loại dùng để nhốt heo nái được sắt chất hầm. Phòng nhiều mắt nhìn, anh không ở một mình trong cái hầm này. Cách anh một giấc ngăn bằng song sắt, trong một cái lồng y hệt là thằng Vũ. À không, nó không còn là thằng Dũng. Nó trần truồng Tứ chi bị bẻ gãy Cò quấp Trong tư thế Của một con thú bổn trần Nó hoàn toàn điên dại Nó không còn nhận thức Nó liên tục Dùng cái đầu Mết bát máu Và đất Đập mạnh vào trường Rồi nó ngửa cổ Trích lên một tiếng Kháng đặt Phong lùi lại Lưng của anh Định vào sông sắt đành ngắt Mày tỉnh rồi hả Tiếng nói trong vèo chàng lên Con út lại đang đứng bên ngoài sông sắt Con quỷ 18 tuổi đổi lúc con nít ngay dại đang nhìn anh Nó ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với phòng Cái cách mà người ta xem một con thú mới được mua dậy Mày mạnh đó chứ Nó nói giọng có vẻ tháng phục Hằng hai tùm đánh mày dậy hết ba cái xương sườn Đập dai mày muốn trật khớp Mà mày vẫn tỉnh lẹ quá Mấy thằng chứ Như thằng Vũ kia kìa ừ. Nó hất hàm về cái lòng bên cạnh Tao chỉ cần dọa một chút Là nó đái ra quần rồi <cười> phòng gạch vọng Máu chỉ ra từ khóe miệng Trộn lận với đất cát Mày Mày muốn cái gì Tao muốn mày Út lại cười Một nụ cười hồn nhiên Nhưng bình quạng <cười> Mày mạnh mẽ Mày có cái gan của giang hồ Mày không giống tụi nó Nó hất hạm về phía cầu thang Nơi ông Tám và thằng Hai Tùng đang đứng cạnh Mặt mày đờ đẫn như hai pho trường đá Không cảm xúc, chỉ biết tuân lệnh Tụi nó chỉ là cái giỏ Ông Tám, bà Tám, thằng Tùng là nô lệ Gia đình tụi nó bị cha tao bắt về để phục vụ Mà với lại tuổi nó cũng là những đứa vốn tham tiền Nhưng tụi nó già rồi Yếu rồi Còn mỗi thằng hai tùng thì không lo sể Con nhỏ thở dài Cái điều bộ của một bà chủ chán đám người làm lâu năm ừ. Tao cần người mới Tao cần người mạnh hơn Nó nhìn phong Đôi mắt nó sáng trực lên một cách tà ác Ôi nè Ông Bảy tới ăn tiệc lớn Món chính <cười> Là thằng này Nó chỉ tay qua cái lòng của chủ Thằng Vũ trích lên một tiếng Như để đáp lại con <cười> này Út lại đưa ngón tay thon dài Trắng bệnh của nó qua sọc sắc Kẻ chạm vào chết sẹo trên mặt phòng Anh giật đùi lại Găm gư như một con thú bị thương Mày sẽ thay thế tụi nó Mày sẽ là người gieo giống mới Mày sẽ phục vụ cha tao và tao Phong sẹo cảm thấy ấn lạnh Gã không hiểu gieo giống là cái quái gì Nhưng cả biết nó còn kinh khủng Còn nhục nhã hơn cả cái chết Nếu... Tao không đồng ý thì sao Con Úc lại đứng dậy Phủi tay Nụ cười biến mất Trả lại giải lạnh lùng tàn độc Mày không có cái quyền đó Mày thấy thằng Vũ không Nó yếu Nó chỉ xứng đáng làm thức ăn Làm lỗ dê cho đám khách ngu ngốc trên kia Út lại quay lại nhìn Phong Ánh mắt của nó nhược vào Còn mày <cười> Mày mạnh Mày xứng đáng làm nô lệ Mày có hai lựa chọn Một Tối nay mày sẽ bắt đầu nghi lễ đầu tiên Mày sẽ trở thành nô lệ của tao Thay thế cho thằng Hai Tùng Mày sẽ được sống Hay là Mày Sẽ phải nằm chung mâm với thằng Vũ Tao sẽ cho mày ném thử thứ thuốc của cha tao Tao sẽ bịa gãy tứ chia của mày Cách lưỡi mày Mày sẽ trở thành một con dê đúng nghĩa Chờ ngày lên thớ Mày tự chọn đi Út lại quay lưng chầm trải bước lên cầu thang, bỏ lại anh trong căn hầm hôi thối. Tiếng Trần Vũ đập đầu vào tường vẫn vang lên đều đặn. Phòng ngồi trong lồng sắt, anh đã bị giam cho đường cùng. Con dao găm anh giấu ở trong ống quần đã bị thằng Hai Tùng lấy đi mất khi lôi anh raột đây. Anh hoàn toàn tay không. Anh là Phong Sẹo, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực và nhục nhã như vậy. Anh phải sống Nhưng sống bằng cách nào? Trở thành nô lệ cho một con quỷ Hay trở thành món lẩu dây? Anh nghiến rằng Anh tài chết chứ không chịu dụng Anh phải tìm cách đốt sạch cái địa ngục này Cần đầu từ ba cái ba sườn bị gãy Sẽ trách lồng ngực mỗi khi phong sẹo cố hít thở Gái văn hồ nằm co quấp trên đống trơm khô hồi thối Ẩm ướt lắng nghe Bên tay anh là hai âm thanh của địa ngục Tiếng đập đầu đều đặn Và tiếng bẻ bẻ Ngẹn ngẹn của vũ Trong cái lòng sắt bên cạnh Nó hoàn toàn biến thành một con thú phòng nhắm mắt lại Anh ta chết trong một trận đâm chém Ở ngoài đường Ta chết trong tù gì bệnh Còn hơn là chết ở đây Anh sẽ đốt sạch cái trang trại này Anh sẽ tiêu rụi con út lại Tiêu rụi ông Tám, thằng Tùng Và con mẹ vợ Và cả con quái vật bày nhầy Đang cấm rẽ dưới căn hầm này Anh sẽ chết Nhưng anh phải kéo theo chúng Và rồi Phong bắt đầu trên trĩ Anh không trên vì đau đớn Anh trên vì sợ hãi Một sự sợ hãi giả dở Tao Tao đau, đau quá Là Con nhỏ kia Út lại Tao Tao đồng ý Tao đồng ý Anh nghe tiếng bước chân trên cầu thang Con út lại Nó đứng ở bậc thang giữa Nhìn xuống anh Cái nhìn của một bà chủ nhìn con chó vừa bị đánh nhiều tử Sao? Quyết định rồi hả? Con chuột mạnh mẽ <cười> phòng ngước định Anh cố nặng ra giá mặt tuyệt vọng nhất Anh Một thằng đàn ông 35 tuổi Đang phải cúi đầu sinh một con tranh 18 tuổi Cân nhục này làm anh sôi máu Nhưng anh phải nuốt xuống Tao chịu thua Mày đó đúng Tao không mua Tao không muốn thành cái thứ đó Anh hất hàm về phía cái lòng của vụ Tao sẽ phục vụ mày Mày tha cho tao đi Cô Út lại cười Một nụ cười sung sướng Thỏa mãn của kẻ Đã bẻ cẩy được một thứ cứng cõi Tốt Mày khôn hơn tao tưởng Nhưng nó không tin gã hoàn toàn Nhưng mày vẫn phải ở trong lòng Nó ra lệnh cho thằng Hai Tùng đang đứng cạnh ở cửa hầm Thằng Hai Đem nó lên Tối nay tuyệt lớn Nó phải sạch sẽ Để bắt đầu nghi lễ thanh tẩy Tắm rửa cho nó Hai Tùng gầm gừ Hắn rõ ràng không thích cái ý tưởng Phong sẽ thay thế hắn Hắn mở cái lòng sắt Lôi Phong ra một cách thô bạo Mày mà giỡn trò Tao mẹ gãy cái vò còn lại của mày đó Tao Gãy sườn rồi Mày nhẹ tay thôi Phong giả dờ yếu ớt Dựa cả người vào thằng Tùng Hắn lồi Phong lên khỏi cái hầm Hoàng Anh vào cái nhà tắm bẩn tiểu Phía sau nhà kho Nơi dùng để dội nước Mày tắm lẹ đi 10 phút thôi đó Hai Tùng đứng quanh tay canh ngay cửa Đây là cơ hội Phong nhìn quanh Xà bông, nước bận, không có vũ khí Anh dội bé cáo nước lạnh lên người Cơn đầu bút tật ốc Anh gọi ra Hai tụng Tao xong rồi Nhưng mà Cái lồng sắc dưới hầm Nó hội qua Mùi của thằng vũ Tao không ngủ trong đó được đâu Này út lại Nó nói tao phải sạch sẽ mà Hai tụng nhíu mày Hắn không giảm quyết Cho nên mới gọi con út lại Con nhỏ đi tới nhìn Phong. Cũng có lý. Tao cho mày dọn cái lòng của mày cho sạch sẽ. Xong rồi thì cút vô đó. <cười> Phiền phức thay cạnh. Hai tuần chửi, nhưng hắn phải tuân lệnh. Hắn dẫn Phong trở lại cửa hầm. Quăng cho anh một cái xô và một cây cổ trà. Dọn lẹ đi mày. Phong lết xuống, anh bắt đầu kỳ cọ. Đó... Nó hôi mùi máu tanh quá mày ơi. phòng giá giờ nôn khàng. Cái mùi thằng vũ nặng quá. Phải coi dầu lửa mới khử được cái mùi này. Hai tuần gầm gừ. Cái thằng này đúng là trách trối. Nhưng lệnh của út lại là phải sạch. Hắn bực bội đi về phía góc nhà kho. Nơi để cái máy phát điện Hắn lấy canh dầu lửa còn một ít ở dưới đáy quăng xuống dưới hầm. Lấy một ít thau đá ra mày, mày liều hồn quá. phòng đập mạnh, anh trung trĩ cầm cái cành, đổ một ít dầu ra sàn. Mùi dầu hăng hắc bốc lên cả mùi máu. Anh bắt đầu chà rửa. Anh cố tình làm đổ dầu lên đống rơm khô ở trong lồng. Anh lén xé một miếng giấy lau, nhúng dầu rồi nhét gọn vào trong cái túi quần rách của anh. Một cái hộp quẹt ca màu đỏ Nằm lẫn trong đóng rơm Ngay lập tức thu hút ánh mắt của Phong Phong mừng trơn Nhưng không dám rựng nó lên ngay Thằng Hai Tùng đang nhìn anh chập chậm Phong ho sụ sụ chân đau xương sườn Làm anh gần như ngất đi Anh té quỳ xuống đóng rơm Ngay chỗ cái hộp quẹt Mẹ mày đứng dậy Làm lẽ lên mày Hai Tùng chửi Đau, đau quá chứ mẫu Phòng trên trị, bàn tay của anh khuất sao đóng trộm nắm chặt cái hộp quẹt. Anh dùng kỹ năng nhanh nhẹ của một thằng trộm cắp nhà nghề, giấu nó vào trong lòng bàn tay, rồi trượt nó vào chung với miếng vẽ ướt dầu trong túi quật trách. Anh lộn con bò dậy, mặt tái mét. Xong rồi, hư, yếu xêu mà mày đắc. Hai tụng kinh bỉ, hắn nhựt trại canh dầu, hắn câu kiểm tra anh. Hắn quăng anh trở vào cái lồng sắt và khóa trái cửa lại Ở yên đó nghe Tối nay tới lượt mày đó hay Tùng và tám lạnh bỏ lên trình Chuẩn bị cho quán lẩu Con út lại nó cùng đi Cửa hầm được đóng lại chỉ chờ một khe hở Phong ngồi trong bóng tối Anh trung rảy nhưng anh đã có thứ anh cần Trong túi quần một miếng dẻ ướt dầu và một cái hộp quẹt ga đang nằm yên Anh chờ mặt đêm xuống sẽ bắt đầu Không đâu sao Anh nghe thấy tiếng xe hơi chạy dọc sân Rồi một giọng cười nói quan quan Đầy hương phấn quen thuộc Giang lên từ trên quán lẩu Tâm ơi Tâm là anh nay có món đặc biệt không ai Thèm quá à Ông bẫy cò Con mội béo bởi ra tới Phòng nghe tiếng bước chân đi về phía cửa hầm Tiếng con út lại ra lệnh lạnh lùng và dứt khoát Ông Tám, Hai Tùng, xuống hầm, bắt thằng Vũ lên làm thịt, khách chờ kìa Phong sẹo đang ngồi trong cái lồng sắt bóc mùi chọc quả Xích chặt cái hộp quẹt ga màu đỏ trong lồng bàn tay Ánh đèn bảo của ông Tám lạnh trôi xuống Theo sau là thằng Hai Tùng mặt hầm hầm Thằng Vũ, trong cái lồng bên cạnh, nghe tiếng người nói nhận ra mùi chết Nó trích lên Bè... Cái tiếng kêu điên cuồng đập đầu vào sông sắt Mày im coi Hai Tùng gầm gừ Hắn ghét cái công việc này Hắn thô bạo ra chìa khóa vào khóa rồng của vụ Tới giờ mày chào ông bà rồi đây nè Kêu hoài Nhưng khoảnh khắc hai Tùng dồn sức kéo cái chút cửa lồng sắt của vụ ra Phòng bóng gặp lệnh Tiếng gầm như một con thú bị dồn vào đường cùng Cá dùng hết sức bình sinh Đập mạnh dai vào cái cửa lồng sắt Cửa lồng bùng ra Cái gì vậy? Hai Tùng giật mình quay lại nhưng đã quá trễ rồi. Phòng đã lôi miếng giấy thấm dầu quả ở trong túi. Anh cái hộp quẹt ga lình. Miếng giấy bùng cháy, anh không chần chừ một giây. Anh ném thẳng ngọn lửa vào đống trầm khô ở cạnh dưới chân, nơi anh đặt cố tình túi thấm dầu quả lúc chọn dẹp. Một tiếng "phừng" nổ tung. Ngọn lửa điên mục bùng lên dữ dầu quả gặp trầm khô và mấy tấm ván gỗ mục ở trong căn hầm kính. Lửa liếm lên trạch đá, liếm lên trần hầm Căn hầm trong giáy bắt biến thành một cái lò thiêu Ông tám lạnh quạt hốt, làm trớt cái đèn bão Dầu trong đèn dăng tung tué, đổ xuống sạc Lửa càng bùng lên dữ trội hơn, cắt đứt lối lên khẩu thang Mày dám Hai Tùng gầm lên như một con thú quang bị đựa đốt lập Hắn không còn quan tâm thằng Vũ nữa Hắn lao về phía của phòng Một trận chiến sống còn nổ ra giữa biển lửa Không khí bắt đầu nóng hầm hập khỏi đèn bốc lên cục ngục, ngục. Hai Tùng khỏe như trong mộng, nhắm thẳng vào cái đầu đầy sẹo của Phong mà đắm đá. Phong, với kinh nghiệm của một người trang hồ già đời, anh rìu mạng. Anh né cú đắm, cần đầu từ cái ba sườn gãy làm anh suýt chút lửa xịu đi, nhưng vẫn cắn chặt Hai Tùng tốn được Phong, đè anh xuống nền đất ướt ác. Hắn dùng cái sức mạnh vũ phu của một tặng mẫu heo, một dây, bất cổ Phong. Mày chết đi, mày chết đi yeah. Phong ngạc thợ mặt của anh đó bừng, mắt trợn lên Lửa đang cháy sát bên lưng, hơi nóng làm da của anh phòng trộm Trong lúc nhảy dụa, tay anh quờ quạt Anh chạm phải con dao ngâm bén ngót của anh Hai Tùng đã lấy nó, và chắc lũng lặng ở tắt lưng da của nó Cái thằng ngu này, trong cơn điên loạn gì nữa, đã quên bất nó Chết... Chết chung với tao Phong gầm lên một tiếng cuối cùng Anh dùng hết sức bình sinh Rút con dao gầm ra khỏi thắt đường của hai tùng Và bằng một động tác nhanh lẹ Dứt khoát Anh đâm thẳng vào cổ của hắn Tiếng gầm của hai tùng ngẹn lại Hắn cực rãi Đôi mắt trâu mộng của hắn trợn trừng Không tin nổi Hắn buồn phong trả Hai tay ôm lấy cổ Máu phun ra xối xả qua kẻ tay Hắn đảo đảo rồi gục xuống Chạy! Chạy rồi bà con ơi! Chạy đi! Phong nghe tiếng đà tức thăm từ ở trên quán rậu Tiếng ông bẫy và đám thực khách quảng loạn Tiếng bàn ghế xô ngã Bọn họ đang bỏ chạy phòng luôn còn bỏ dậy Công khí giờ đây nồng nặng mùi máu của Hai Tùng Và mùi tộc cháy xém của chính anh Tùng ơi Con ơi Con ơi Mặt bà Tán giờ đây méo bó vì sợ hãi Tay cầm con dò phải lao xuống cầu thật Bà thấy cảnh tượng Thằng Hai Tùng nằm chết trong ruột máu Cái phòng đứng như một con quỷ giữa biển lửa Bà ta điên cụ la lên Tao giết mày Bà ta lao xuống Nhưng bà ta đã già Và đang quản loạn vì lửa và khói Bà không thấy bậc thang đã ướt đẫm dầu và máu Bà ngà sắp lao thẳng vào đống cơm khô đang cháy rực rực Nơi phòng đã chăm lửa đầu tiên Ngọn lửa nuốt lấy bà ta Và bà biến thành một con nút sống Chỉ kịp la lên một tiếng rồi im bận Lửa bùng lên giữa trội Ông tấm lạnh bị kẹt lại ở góc thầm Ông ta cố chặn lên cầu thang Nhưng lửa đã chặn lại mọi ngã Cứu Cứu tao Ông ta Ông ta ra lên Nhưng con lửa đã tiếm vào bộ đồ của ông ta Phong mặc kệ Anh loạt toàn cố tìm được lệnh Anh nghe thấy Tiếng thần vũ vẫn đang bị dốt trong lòng Lửa đang chạy tới đó Cái tiếng be pe của nó đầy sợ hãi Nhưng Phong không cứu được nó Giải thoát cho nó bằng lửa Có lẽ lại là tốt hơn Trước khi nó biến thành một con dây đúng nghệ Và rồi căn hầm trung chuyển Một tiếng gầm thét gian lên Không phải của người, không phải của thú Nó gian lên từ cái góc tối nhất Nơi con quái vật dây chúa đang cấm rễ Lửa đã lan tới nó Con quái vật bay nhây đang bị thiêu sống Nó quăng hoài Hàng chục cái dội ước ác của nó đập loạn xạ vào trách đá, làm đá lỡ lối trời xuống. Hàng trăm cặp mắt đỏ sọc của nó nổ tùng lấp bấm. Phong nhìn cảnh tượng đó. Anh cười, anh cười sạc sủa, nước mắt nước mũi vàng dụa vì khói và đau đớn. Chạy, chạy hết đi. Tụi bay chết hết đi. Anh đã trả thù được cho thằng Vũ và cho chính anh. Anh lấp dậy phía cầu thang, nơi duy nhất còn một lối thoát hẹp Ngọn lửa đang gầm trống ngay sau cóc chân của anh. Phòng ho sạc sụa, khói đen ngụn ngụt từ dưới hầm bốc lên, cây xẹ mắt, tràn vào hai lá vội. Ba cái xương sườn gãy đâm vào anh như dao mỗi khi anh thở. Lưng anh phỏng rộp, dính cả vào lớp áo trách. Anh dùng con dao găm cắm vào bậc thẳng đá, kéo lê cái thân tàn tạ tà của mình lên. Dưới chân của anh chỉ còn tiếng lửa hừng thật, Và tiếng gầm điên dại Đau đớn của con quái chật Đang bị tiêu sống Chết Chết hết đi Anh thiệu thảo Anh đã lên tới miền hầm Lão đảo Đẩy cái cửa miếu Xong ra ngoài Không khí trong lành Của ban đêm ập dọn mặt Anh hít một hơi thật sâu Nhưng vẫn chưa thoát được Con út lại Đang đứng ngay giữa sân Ngay trước cửa miếu Căn trại xung quanh Đang chảy Quán lậu Nhà con Lửa đã bắt đầu liếm qua Đám thực khách đã chạy bất chép Chỉ còn nó, nó không hề sợ hãi Lửa hắt lên khuôn mặt trẻ con của nó Nhưng đôi mắt nó lạnh như bằng Phòng nghèo mắt Như lớp dại cháy Da của nó lốm đốm Nó lốm đốm những cái dải sừng nhỏ Màu xám thịt y hệt như da của con quái vật dưới hầm Này tướng lửa đốt được tao hả? Thằng mọi Giọng nó trích lên Không còn trong trẻo mà trói tại Mày mạnh, mạnh hơn tao tưởng Mày giết hết nô lệ của tao rồi Giờ, mày sẽ là nô lệ đặc biệt nhất Nó lao về phía Phong, nhìn thần bất cứ thứ gì mà anh đã được thấy phòng không thể nào nghe kịp, anh chỉ kịp dơ cao con dao gặp lịch Một tiếng gầm trung chuyển mặt đất, miệng thành lộ tụ Còn về chúa trồi lên, nó bị thiêu cháy quá nữa Cái cũ thật 3 ngày giờ đây đèn cùi, bốc khói. Hàng trăm con mắt của đó đã nộ chỉ còn lại sự đau đớn tràn điên cuồng. Nó dùng những cái dòi còn sót lại, vật loạn xạ, cố trường ra khỏi cái lò thiệp. Phòng biết anh không đấu lại cả hai. Đột nhiên anh nhìn thấy cái máy phát điện cũ kỹ nằm ngay góc sân. Nó vẫn đang chạy. Anh cố hết sức chạy về phía đó. Mày chạy đi đâu? Còn lại thay ý định của anh, nó trích lên lão thêm. Út lại nhanh thật nó tốn được dây của phòng ngay chỗ anh đã bị ông tám đặt trật khớp Anh ra lên, ngã chúa chuội cây cạnh cái máy phát biệt Ngay tầm tay của anh, sợi dây điện chính, sợi giấy dùng để kéo xuống hầm giờ đây đang bị lửa lặm hở, tué lửa xanh lẻ phòng nghĩ rằng, cơn đầu làm anh muốn xỉu đi Nhưng ý chí sinh tồn của gã giang hồ trỗi dậy Ngay khi Út lại lao tới, định dùng móng tay cào đắt mặt của anh Và ngay khi cái dội bày nhảy bóp khối của con dây chúa trường tới quấn đáy chân của Úc Lạc Xuống dưới đó mà đoàn thủ với cha của mày đi Phong gầm lên, anh chụp cái sợi dây điện hở rồi quay người Anh dí sợi dây điện đang thuế lửa vào người Úc Lạc ngay nhực của nó Một tiếng trích kinh hoàng gian lên, dòng điện chạy qua người con Úc Lạc Nó co giật và nó nứt ra Dẫy sừng mọc tua tụa Và dòng điện truyền xuống cái dồi ướt át của con dì chúa Đang quấn chặt nấy đó con có vật khổng lồ bị vật tung lâm Cả hai cha con nhà quỷ dính chặt vào nhau Dính chặt vào dòng điện Chúng co vật dữ dội giữa biển lửa Mùi thịt cháy, mùi tà khí trộn lẫn vào nhau Út lại nổ tùng Con dì chúa gặp lên một tiếng cuối cùng Não đề ai quán Rồi cái khối thịt bay nhầy của nó siêu xuống, chìm nghiễm trong đống lửa đỏ trực trong hầm. phòng buông sợi dây điện. Anh ho cả trà máu, nhưng anh còn sống. Căn nhà kho, cái nhiếu bắt đầu sụp đổ. Anh lít qua sân, mặc kệ lửa cháy sâu lực. Anh lít qua cái cọc cổ. Anh lít ra cả con đường đất đỏ, rồi bất tỉnh tại đó. Trời hận sáng, phòng giật mình tỉnh lại. Cần đầu bước toàn thân, không cho anh ngủ thêm một giây một phút nào nữa. Khi phong sẹo đảo đảo bước ra tới quốc lộ, mặt trời cũng vừa ló dạng đằng đông. Ánh nắng đầu tiên chiếu vào dích sẹo trên mặt anh. Anh quay đầu lại. Xa xa, dưới chân núi xăm, một cục khói đen kịch bẩn tiểu bốc lên trời trong ánh Bình minh trong lạnh. Anh đã giết người, nhưng lần này anh không thấy tội lỗi, mà anh thấy nhẹ nhõm. Anh đã tự thiêu rụi cả một cái địa ngục Một chiếc xe tải chở hàng chạy tới Anh dơ tay đèn đúa Dính máu của anh lịch Chiếc xe thắng két lại Ông tài xế mập mập thò đầu ra Trời đất ơi Mày làm cái gì mà tơi tả như chó bị đập vậy Có sao không Phong nhìn lại cục khói lần cuối Anh cười Cái nụ cười méo mó vì đau đớn Nhưng giải thoát Không sao chú cho con qua dàn giới. Bất đài cẩn thận nhìn Phong từ đầu xuống chân, nhìn bộ dạng thảm của anh thì không còn đề phòng nữa, ông hỏi: "Đi đâu?" "Đi đâu cũng được." "Miễn là ra khỏi chỗ này." Lên xe mày. Phong Xiệu dùng chút sức được cuối cùng leo lên tục Anh nằm vật xuống giữa mấy cái thùng cá bốc mùi tanh. Anh nằm thở chốc, nhưng cơ mặt đã bình thản trở lại. Và chiếc xe tải lằn bánh Nó chạy thẳng về phía mặt trời mọc Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị Đã nhính chút thời gian lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay Sao chuyện này Chắc tôi bỏ món tủ của tôi luôn quá Lẩu dê Trời ơi trời Hây Ai... Ai... Xin chào, og hẹn gặp lại.